Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3694 nai long chân nhân, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, tất cả mọi người sợ ngây người, thiên địa nhị lão uy danh hiển hách, hắn liên thủ thi triển ra lính, vực càng để cho người liếu lưới, tuyệt đối chưa từng nghĩ rõ ràng một quyền liền người đánh phá, nếu không có tận mắt nhìn thấy thực khó tin tưởng thiên hạ lại có. Nhân vật như vậy chẳng lẽ là tán tiên yêu vương giá lâm đến nơi này Sao Tất cả mọi người đã bắt đầu phòng đoán Thiên địa nhị lão càng là vừa sợ vừa giận Bất quá cùng ngoài ý muốn So sánh với Xấu hổ thành phần càng nhiều hơn một chút Dù sao trước Mặt nhiều người như vậy bị người tướng lánh vượt bài trừ Ngươi lại để Cho mặt của bọn hắn đặt ở nơi nào Như đụng với người già chuyện thuận miệng nói lung tung Hai người Không phải biến thành tam giới trò cười không thể. Có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục. Thực lực đến bọn hắn đẳng cấp này đối với mặt mũi tự nhiên là nhìn. Chúng vô cùng. Vừa rồi một quyền kia uy lực tuy nhiên làm cho người liếu lưới. Nhưng có thể đánh phá hai người lính vực cũng là bởi vì có đánh lén hiệu quả. Cho nên trên mặt thiên tuyền cũng không quá nhiều vẻ sợ hãi chăm chú. Khảo cứu bắt đầu ngược lại là phấn nộ thêm nữa. Bọn chuột nhất phương nào đánh lén ta Các hạ liền chỉ hiểu được ám Tiến thương nhân sao Có bản lính tự ra đến cùng ta Rõ ràng đao minh thương đồng thủ Nút trong bóng tối tính là gì anh hùng Nhưng mà lời còn chưa dứt Ba một tiếng truyền vào lỗ tai đường Đường cường giả tuyệt thế cư nhiên bị một bạc tai quăng bay đi mất Hai cách đại nam nhân Liên thủ khi dễ một cô gái yếu ướt Không có Chút nào hiểu được e lệ còn dám ở chỗ này chẳng biết xấu hổ nói hưu. Nói vượn Tinh không vạn lý thanh âm lười biến từ trời rơi xuống. Thanh âm kia phản phất là đến từ bốn phương tám hướng cổ thể phương. Vì căn bản là không phân rõ được sở. Tất cả mọi người chịu chỗ mắt, hắn tranh chua càng làm cho thiên. Điện nhị lão dơ chân thiếu chút nữa liền cách bụng cũng khí phá vỡ. Không nhìn không biết xem xét đã giật mình nếu không có tận mắt. Nhìn thấy ai có thể tưởng tượng thanh danh hiền hách thiên tuyển tôn. Giả sẽ rơi tới mức như thế. Như mèo đùa giỡn chuột đùa bỡn tại cổ trên lòng bàn tay rồi. Bái kiến phách lối tu tiên giả chưa thấy qua ai hung hăng càn quấy. Đến trình độ như vậy. Nhưng bản lĩnh quả thật làm cho người líu lưới lúc đầu một quyền còn. Có thể nói là mưu lợi nhưng vừa mới cái kia cái tát đã có thể đem. Thiên địa nhị lão tin tưởng triệt để nát bấy. Người mạnh còn có người mạnh hơn, nhất sơn vẫn còn so sánh nhất sơn. Cao, nếu không phải so với bọn hắn đáng sợ hơn cường giả, lại làm sao có. thể đem hai người xem làm gà đất chó sành đâu này. Hai người nổi giận thì nổi giận, nhưng trong nội tâm kỳ thật đã bắt. Đầu bồn trồn nhưng chung quanh nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem bọn họ lại làm sao có thể lùi bước? Thí thành cới hồ cách này là hư danh mệt mỏi chỗ mà lâm hiên thở ở lạnh nhạt trong nội tâm đồng dạng tràn đầy rung động nay ngày mới biết mình là tại ếch ngồi đáy xiếng vốn cho là tiến giai độ kiếp hậu kỳ đã có thể ở tam giới trong tung Hoành vô địch cho dù không kịp tán tiên yêu vương nhưng đối mặt bảo xa băng phách miễn cưỡng cũng có sức đánh một trận rồi, đánh không. Lại trốn tổng là không có vấn đề. Nhưng bây giờ mới hiểu được ý nghĩ này thật sự là quá ngây thơ rồi. Nói tự cao tự đại cũng không đủ. Đừng nói tán tiên yêu vương chân ma thủy tổ, mình liền bình thường. Nhất cường giả lính vực đều đánh không lại. Lần này xông ra mầm tai và không phải chuyện đùa tuy nhiên lâm hiên. Chưa từng hối hận qua, nhưng nếu không phải bách hoa tiên tử kịp thời. Tới chỗ này, mình hơn phân nửa đã ở mà cơ tán tay của người hạ nuốt. Hận rồi. Cái này tuyệt không phải tự coi nhẹ mình, mà là cẩn thận ước định sau. Đạt được tới chính xác kết quả. Mình là có thể vượt cấp khiêu chiến đúng vậy. Nhưng có thể tìm hiểu lĩnh vực, người cũng không phải hơn xa cùng thí. Hệ tồn tại rất nhiều của mình cách này ưu thế tại đối mặt bọn hắn. Thời điểm căn bản cũng không đủ để làm tự tin cùng bằng trưởng Vượt cấp khiêu chiến tất cả mọi người có thể, đây cũng có gì đặc biệt hơn người. Mà đều là cường giả lĩnh vực kỳ thật cũng có mạnh có yếu, bách Hoa. Tiên tử cùng trời mạo nhĩ lão tuy nhiên rất cao minh, nhưng đối mặt Nai Long chân nhân loại này có thể sử dụng mình danh tự đến mệnh danh Một cái giới diện nhân vật hàng đầu trinh lịch lại rất rõ ràng. Như trước mắt, nai long chân nhân rõ ràng trêu đùa nảy sinh thiên. Tuyện tôn giả nếu không có thực lực kém rồi một cấp số, làm sao có? Thể làm được đâu này? Trong nội tâm lâm hiên tràn đầy khát vọng, hắn hy vọng trở nên càng mạnh hơn nữa. Mà phiền toái trước mắt cũng không có có một kết thúc thiên địa nhị lão tình cảnh xấu hổ vô cùng tiến cũng không được thối cũng không xong sượng sờ ở này lý trầm mặc một lát thiên tuyền mới rốt cuộc một lần nữa mở miệng đến tột cùng là vị đảo hữu nào vì sao cùng ta vũ lam thương minh là địch huyên đệ của ta hai người ngươi có thể xem thường nhưng vũ đồng tiên tử các hạ hẳn là cũng không để vào mắt lời nói này vô cùng có sách lược Đã không hạ giá đồng thời lại bước. Lên ra hổ làm cờ lớn. Vũ đồng tiên tử. Cái tên này trong tam giới không có người nào dám bỏ. Qua. Nói như vậy. Liền là thật tiên hạ giới cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Lý Vũ đồng. Tam đại tán tiên một trong. Tại tán tiên bên trong yêu vương. Danh tiếng của nàng là nhỏ nhất. Đấy có lẽ xa không có cách nào cùng quảng hàn người thật cử vĩ. Thiên hộ so sánh với. Nhưng có đôi khi Danh khí cùng thực lực cũng không nhất định thành Có quan hệ trực tiếp Thời đại thượng cổ Tam giới đại chiến mở ra Nàng liền một người Một kiếm cùng ma tộc đại thống lính đường hẹp gặp nhau Tuy nhiên không có thể chiếm được thượng phong Nhưng đối phương cũng Đồng dạng không có lấy lấy tiện nghi gì Cơ hồ là thiết lực ngang nhau Mà sao ngàn trăm vạn năm trôi qua Có trời mới biết nàng đã đến mức Nào Chính là so sánh năm đó Atula cũng không phải là không có một tia khả năng. Đương nhiên cái này cũng chỉ là suy đoán. Mà Lý Vũ đồng danh khí không quá, giới hạn tại bình thường tu tiên. Giả như độ kiếp cấp bậc lão quái vật trừ phi thực là cô lậu quả. Văn đến cực điểm nếu không ai lại không biết, nàng là linh giới đệ. Nhất nhân đâu này? Vũ Lam thương minh minh chủ. Nếu không, nếu không phải lý vũ đồng danh khí lại để cho quần hùng. Khuất phục, ai cũng cấp cho mấy phần mặt mũi, vũ lam thương minh. Sinh ý, lại làm sao có thể tăng cường tới mức như thế trong tam. Giới thông suốt không trở ngại. Bởi vì chính là âm ti lục vương chân ma thủy tổ cũng không muốn. Đắc tội như vậy một gã đại địch. Thiên địa nhị lão mặc dù đang vũ lam thương minh có được lớn lao huyền Thế nhưng chân chính người chủ trì vẫn là lý vũ đồng thiên tuyền tôn giả cũng thật là cáo già đấy cái này đòn sát thủ vừa gia quản ngươi cái gì kiệt ngao bất tuần cương quyết mướn bình cường giả cũng không phải chịu thua không thể quả nhiên phương viên vài dặm thoáng cách trở nên yên tĩnh vô cùng thiên tuyền tự cho là đắc kế đang chuẩn bị lại gậy một ít ván hồi mặt mũi ngôn ngữ làm cho đối phương biết khó mà lui không nghĩ tới đúng vào thời khắc này, này thanh âm lười biến lại truyền vào lỗ. tai Vũ Đồng Tiên Tử cắt bổn suất ca lại không phải là không có. đùa dớn qua, dùng nàng để uy hiếp ta, ngươi cảm thấy hữu dụng sao? yên tĩnh yên tĩnh, hiện trường thoáng cách tính được cây kim rơi. cũng nghe tiếng, tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. vừa rồi tên kia nói cái gì, tựa hồ giống như hắn sớm mà đắc tội qua. Lý Vũ Đồng Mà còn không phải bình thường đắc tội. Hiện tại như trước hoạt bính loạn khiêu còn dám tới tham gia bàn đào. hội như vậy to gan lớn mật, phóng nhãn tam giới, tung hoàng kim cổ, mọi. Người cũng chi nghĩ ra được một cái. Rất nhiều người tuy nhiên chưa từng cùng hắn gặp mặt qua. Nhưng vì, này đại danh, lại đã sớm như sớm bên tai rồi. Hắn thân phận đã miêu tả sinh động chuyện mới của lão đường câu. Chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.